Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 69 của tác giả dinh Tiểu Dĩnh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua giọng đọc Hoàng Dân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541: Một bước lên trời. Ánh mắt của các đệ tử nhìn về phía trước quảng trường, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc mà giải đấu, trưởng giáo cùng bảy vị thủ tọa sẽ ở phía trước để mà xem lễ. Bởi vậy trước quảng trường sẽ để lại 8 vị trí 8 chỗ ngồi thật lớn này toàn thân là do Linh Ngọc tạo ra Trên đó có điều khắc phù văn lơ lửng trước quảng trường Trong uy nghiêm mang theo cao quý thể hiện thân phận cùng với địa vị của chủ nhân Trưởng giáo chân nhân cộng thêm thủ tọa của bảy đỉnh núi vốn nên có là 8 chỗ ngồi đây là lễ thường ngày xưa Nhưng mà năm nay chỗ ngồi trước quảng trường lại biến thành 9 cái Chẳng lẽ là có trưởng lão tấn thăng cảnh giới thứ sáu sao? Không biết, nếu có trưởng lão tấn thăng, các đỉnh núi sao có khả năng không có tin tức vậy? Có thể là vị thái thượng trưởng lão nào đã trở lại không? Cũng không có khả năng lớn lắm, thái thượng trưởng lão đã dân du bên ngoài hơn 10 năm chưa có tin tức. Cho dù có dãy núi, chưa bao giờ quản giải đấu các đỉnh núi đâu. Hàng Triết nhìn chỗ ngồi ở phía trước, trên mặt lộ ra một nét nghi hoặc lẫm bẩm giải đấu năm nay so với năm trước tựa như không có quá giống nhau. khi mà hắn quay đầu nhìn về phía lý mộ như là phát hiện cái gì đánh giá cao thấp lý mộ vài lần lại cúi đầu nhìn mình nghi hoặc nói đạo phục của ngươi vì sao mà không giống ta vậy? đạo phục của hàng triết mặc là lấy màu lam làm màu nền mà đạo phục trên người của lý mộ là lấy màu trắng thuần làm chủ. Ở phù lục phái, đệ tử cấp bậc khác nhau, mặc đạo phục màu sắc khác nhau. Giống như hàng triết, đệ tử đời thứ tư như vậy, đạo phục mặc màu chính là xanh lam da trời Đệ tử đời thứ ba cũng chính là trưởng lão các đỉnh núi. Đạo phục là màu vàng nhạt. Trưởng giáo cùng với thủ tọa các đỉnh núi mới có thể mặc đạo phục màu trắng thuần. Lý mộ chưa kịp nói chuyện, hàng triết bỗng nhiên nhớ ra cái gì, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn hắn. Chấn Động nói, phù, phù đạo tử, phù đạo tử, không phải là đạo hiệu của của Thái Thượng Trưởng Lão đã biến mất rất lâu của môn phái sao? Người, người đạo ái Thái Thượng Trưởng Lão làm sư Vũ hả? Lý Mộ chưa có phủ nhận, tương đương thừa nhận lời của Hàng Triết nói. Hàng Triết ngạc nhiên nói, thật, thật luôn. Lý Mộ nói, thật mà. Hàng Triết lấy tay túm tóc của mình lẩm bẩm, để... Để ta thông trước một chút nghe Ngươi là đời thứ hai Ta là đời thứ tư Vậy chẳng chẳng phải ta gọi ngươi là sư thúc tổ sao Lý mộ gật đầu nói Trên lý luận là như thế Hàng triết chịu đa kích Gã tuy không có muốn so bì cùng với lý mộ Nhưng mà bạn cũ Hôm nay biến thành sư thúc tổ của gã Ở môn phái Nhìn thấy hắn cũng phải không mình hành lễ Điều này làm cho gã Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận Nhưng mà rất nhanh Hắn liền ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi: "Ngươi là sư thúc tổ của ta, chẳng phải là sư thúc của Hàm Yên cô nương, là sư thúc tổ của Lý sư muội à?" Quan, đợi một chút, quan hệ của các ngươi quả là rối loạn rồi, để cho ta cân nhắc một chút nữa đi. Sau khi đếm đầu ngón tay tính toán, hắn rốt cuộc tính rõ, Lý sư muội đã không phải là đệ tử của phù lục phái, nhưng mà Hàm Yên cô nương là đệ tử của Ngọc Chân tử sư bá. Ngươi là sư đệ của Ngọc Chân Tử Sư Bá, cho nên ngươi là sư thúc của nàng, ngươi là sư thúc thê tử tương lai của ngươi. Vậy con các ngươi có bối phận gì? Nó là cùng thế hệ với ta hay là hơn ta một thế hệ vậy? Khoan khoan, chờ, chờ một chút, rối loạn rồi. Hàng Triết chưa có nghĩ xong, phía trên đã có tiếng chuông dàn lên, biểu thị giải đấu sắp bắt đầu. Hàng Triết nhìn Lý Mộng một cái, sau đó chạy nhanh như chớp lý mộ cảm thấy về sau còn muốn tìm hắn để mà uống rượu hẳn có chút khó khăn rồi theo tiếng chuông giăng lên đệ tử các đỉnh núi đã đứng ở vị trí ngoài quảng trường thuộc về đỉnh núi trong đạo cung đỉnh cao nhất cũng có mấy bốn người bay ra quyền cơ tử cùng thủ tòa các đỉnh núi phân biệt ngồi trên một vị trí ngay ca ngọc chân tử lúc trước ở trạng thái bí quan cũng đã xuất quan ngồi ở bên phải quyền cơ tử chính cái ghế Chỉ có cái kia bên trái quyền cơ tử là đệ trống. Chỗ đệ tử các định núi tụ tập lại bắt đầu thắp dòng nghị luận. Vị trí kia vốn được của Ngọc chân Tử Sư Bá. Lần này Ngọc chân Tử Sư Bá sao ngồi bên phải của trưởng giáo? Còn có người nào có thể ngồi bên trái của trưởng giáo? Cho dù là thực có trưởng lão mới lên cũng không có tư cách ngồi chỗ đó. Chẳng lẽ thật là thái thượng trưởng lão sao? Hẳn là vậy rồi. Có lẽ là vị trưởng lão nào đó bỗng nhiên nổi hứng thú, muốn xem giải đấu các đỉnh núi. Lúc thi đấu, vị trí trước quảng trường là có chú ý. Trưởng giáo chân nhân địa vị tôn sùng nhất. Chỗ hắn ngồi chính là giữa phía trước của quảng trường. Thủ tòa các đỉnh núi phân biệt ngồi hai bên của hắn, trong đó lấy bên trái là đứng đầu. Ngồi ở bên trái trưởng giáo, địa vị ở đây chỉ thu của trưởng giáo. Trước kia vị trí này là của Ngọc Chân Tử thủ tòa Bạch Dân Phong. Hôm nay Ngọc Chân Tử ngồi ở bên phải trưởng giáo, trừ Thái Thượng trưởng lão, các đệ tử không có nghĩ ra. Rốt cuộc là người nào địa vị so với Ngọc Chân Tử sư bá, gọt tùng quý hơn. Bọn họ dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái vị trí kia. Đại bộ phần đệ tử, thậm chí là trưởng lão ở đây, bắt đầu từ lúc nhập môn, chưa có từng thấy chân dung Thái Thượng trưởng lão. Ở ngoài quảng trường, đệ tử các đỉnh núi đã trở về vị trí cũ. Lý mộ một mình cô đơn đứng ở một chỗ. Hắn vốn tưởng chỉ cần lộ mặt một chút, không ngờ quyền cơ tử làm nghiêm túc như vậy. Ngọc Trân Tử là sư phụ của Liễu hà Yên, nửa mẹ vợ của hắn rồi. Thay thế vị trí của nàng, Lý mộ có một chút áp lực tâm lý. Chính vị ở phía trước, chỉ có hắn còn chưa có ngồi xuống. Lý mộ chậm rãi bay lên xuyên qua trên không quảng trường ngồi trên vị trí bên trái của Huyền Cơ Tử đệ tử trưởng lão các đỉnh núi của phù lục phái cùng với nhân vật quan trọng của các phân tông được mời mà đến gần như đang chú ý vị trí kia sau khi mà lý mộ ngồi xuống chung quanh quảng trường im lặng trong một cái chớp mắt giây tiếp theo liền xôn xao hẳn lên dù số người nhìn vị trí đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên người người này là ai Hắn sao có thể ngồi vị trí đó chứ? Chẳng lẽ hắn là một trong các thái thượng trưởng lão sao? Hắn không phải là người kia, đã dọa cho chuông đạo chạy mất sao? Hắn sao lại ngồi ở vị trí của thái thượng trưởng lão chứ? Lúc phù đạo thí luyện, trong hình ảnh thông qua quyền quang thuật hiện ra, bên người của Lý Mộ luôn có sương mù bao phủ. Đại đa số đệ tử của phù luật phái không nhận ra hắn. Chỉ có người cùng nhau tham gia phù đạo thí luyện với mới có thể nhìn thấy chân dung của hắn. Chương 542 Phục Kích Lúc này, trong đội ngũ đệ tử của các đỉnh núi, những người đó thông qua phù đạo thí luyện dẻ chấn động trên mặt càng đậm hơn. Hắn không phải là hạng nhất thí luyện lần này sao? Mà hắn rốt cuộc xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn ngồi ở vị trí đó. Đó là vị trí đệ tử thế hệ thứ hai mới có thể ngồi. Hắn có tư cách gì? Chẳng lẽ bóng người quyền cơ tử Từ trên ghế ngồi chậm rãi bay lên, hẳn dương hai tài đe ép xuống phía dưới, thanh âm ồn ào trong quảng trường ngay lập tức dừng lại. Hẳn quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, bóng người của Lý Mộ cũng đã chậm rãi bay lên đứng bên cạnh quyền cơ tử. Quyền cơ tử nhìn xuống phía dưới chậm rãi nói, đứng bên cạnh của bổn tọa là đệ tử Thái Thượng Trưởng Lão Phù Đạo Tử Sư Thúc của bộ phái, Linh cơ tử Sư Đệ. Sau hôm nay, Phạm là đệ tử phù lục phái, gặp hắn như gặp bổn tòa. Quyền cơ tử nói mấy câu ngắn ngủn đã khiến trong lòng có vô số người trên quảng trường nhấc lên gần sóng. Đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão là đệ tử đời thứ hai của bổn môn, địa vị tương đương thủ tòa. Nhưng không phải toàn bộ thủ tòa đều có thể khiến cho trưởng giáo chân nhân nói ra cái lời gặp hắn như gặp bổn tòa. Câu này xưa nay là dùng trên ngực của trưởng giáo tương lai cho dù là thủ tọa các đỉnh núi hôm nay cũng chưa có tư cách như vậy. Câu này của trưởng giáo chân nhân không khác trước mặt các đệ tử của phù lục phái, trước mặt có một đám nhân vật quan trọng ở phân tông phù lục phái, tuyên bố cái người trẻ tuổi kia là trưởng giáo phù luật phái tương lai. Nếu hắn chỉ là đệ tử của thái thượng trưởng lão, trưởng giáo chân nhân không có lý do nói ra con này, bởi vì thủ tọa các đỉnh núi đều là đệ tử của thái thượng trưởng lão. Hắn có thể ngồi bên trái của trưởng giáo chân nhân nhất định là có nguyên nhân khác. Quyền cơ tử lơ lửng ở không trung, thanh năm quy nghiêm tiếp tục nói. Linh cơ tử sư đệ đó là đứng đầu lần phù đạo thí luyện này. Lời vừa nói ra nghi hoặc tồn tại trong lòng của vô số người một tháng nay từ đây cởi bỏ. Hạng nhất phù đạo thí luyện lần này không giống với bất cứ lần nào trước đây. Chưa từng có người thí luyện nào có thể đi đến 50 bậc trở lên. Cũng chưa bao giờ có ai Có thể trong quá trình thí luyện Đưa tới thiên địa dị tượng Trung quanh quảng trường Xôn xa một lần nữa Thì ra là hắn đó Dị tượng đó hắn là hắn đã dẫn phát rồi Dẽ ra thánh giai phù lục Lại là hắn sao Khó trách hắn đã được Thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử Khó trách trưởng giáo coi trọng hắn như vậy Này quá thật là một bước lên trời rồi Trước khi mà giải đấu Các đỉnh núi bắt đầu Trưởng giáo phù lục phái quyền cơ tử nói hai câu ngắn ngủn như ở mặt hồ, binh tĩnh, ném vào một tảng đá lớn, đã khơi dậy, ngàn tầng bọt sóng. Được thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử, không phải việc lớn gì làm cho người ta chấn động, các đệ tử nhiều nhất có một chút hâm mộ. Nhưng mà chuyện hắn ngồi bên trái của trưởng giáo chân nhân, được coi là trưởng giáo tương lai phù lục phái, thì quả mức không thể tưởng tượng. Phù lục phái chính là một trong đạo môn lục phái, đạo thống trải rộng tổ châu ở giới tu hành có ảnh hưởng cực lớn. Nhân tuyển trưởng giáo phù lục phái đối với toàn bộ giới tu hành mà nói cũng là một việc lớn. Sau hôm nay, tên phù lục phái, linh cơ tử sẽ truyền khắp giới tu hành. Sau khi mà chuyện ngoài dự đoán của mọi người được truyền ra, đã không có ai chú ý giải đấu lần này nữa. chung quanh quảng trường, dù số ánh mắt ở vị trí bên trái của quyền cơ tử, Trên thân thể người trẻ tuổi kia quét qua tựa như là muốn nhìn thấu. Người này rốt cuộc có bản lãnh gì? Đáng giá phù lục phái coi trọng như vậy à? Lý mộ ngồi trên ghế cảm nhận được ánh mắt của bốn phương tám hướng truyền đến. Từ lúc ban đầu đã không quen đến bây giờ thản nhiên đổ đãi Quyền cơ tử trước giải đấu nói ra hai câu quan toàn ra ngoài Lý mộ đoán trước. Thật là động cơ của hắn gia nhập phù lục phái là không thuần. Mặc kệ là gì, Lý Thành cũng tốt, nữ hoàng cũng vậy, hay là gì Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn, tóm lại không có một lý do nào là hắn thật sự muốn gia nhập Phù Lục phái. Càng đừng có nói trở thành trưởng giáo của Phù Lục phái, khi đó mục tiêu này đối với Lý Mộ mà nói vẫn là một giấc mơ không thực tế căn bản, không có khả năng chạm đến, chỉ là hắn dùng để mà dỗ nữ hoàng tìm cớ thôi. Ai có thể ngờ được, lúc này mới qua có nửa tháng, Hắn thật sự sắp đạt được giấc mộng trở thành hiện thực luôn Vị trí trưởng giáo phù luật phái Có được không chỉ là vinh quang Địa vị và có trách nhiệm Tổ đình mấy ngàn đệ tử Ngoại môn đệ tử càng là vô số kể Làm trưởng giáo phù luật phái Phải có trách nhiệm đối với bọn họ Ngoài ra tông môn phân phối tài nguyên Môn phái lớn mạnh cùng với chấn hưng Áp lực đều buộc trên thân mình trưởng giáo một khi mà trở thành trưởng giáo lý mộ trừ cần lo lắng cho nữ hoàng còn phải lo nghĩ cho phù lục phái triều đình các loại công việc ung ung lo một mình nữ hoàng đã là đủ rồi phù lục phái sớm chuồng thì tốt hơn ngày thi đấu đầu tiên còn chưa kết thúc lý mộ đã tính mang giản giản cùng với tiểu bạch chuồng đi liễu hàm yên lần này sau khi bế quan chấm dứt sẽ đến thần đô tìm hắn giản giản ở đây một mình Lý mộ lần này chuẩn bị mang nàng cùng nhau trở về thần đô. Như vậy, nàng bình thường và tiểu bạch cũng có bạn với nhau. Ba người vừa rời khỏi bạch dân phong, đã có mấy bóng người từ đỉnh núi cao nhất bay ra. Quyền cơ tử nhìn Lý mộ hỏi, Sư đệ, đây là muốn đi đâu? Lý mộ cười nói, ta rời khỏi thần đô đã sắp ba tháng rồi, bệ hạ đã thúc giục rất nhiều lần, cũng tới lúc ta phải trở về nếu sư phụ xuất quan phiền toái sư huynh báo cho lão nhân gia một tiếng quyền cơ tử gật đầu nói sư đệ lần này đi phải chăm chỉ tu hành ngày sau phù lục phái của ta có thể hưng thịnh hay không phải trông vào sư đệ đó lý mộ lúng túng nói ta bây giờ tu vi còn thấp còn chưa có gánh vác nổi trọng trách của môn phái đâu trong mấy chục năm môn phái còn cần dựa vào các vị sư huynh sư tỷ Lý Mộ vừa dứt lời, có một luồng hào quang từ đỉnh núi cao nhất bay tới, chuông đạo biến thành to bằng bàn tay ở bên người của Lý Mộ bay tới bay lui, xoay quanh không ngừng. Trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của Lý Mộ, vết rạn trên thân chuông đạo đã khép lại hơn một nửa. Lý Mộ dương tay, chuông đạo ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lý Mộ vỗ nhẹ nhẹ chuông đạo nói: "Ta phải đi rồi, về sau lại đến thăm ngươi." Chuông đạo lại bay lên, ông ông dài tiếng, đáp trên đầu giai khoắn. Lý mộ lắc đầu nói, ngươi phải ở lại Bạch Dân Sơn, không có thể theo ta đâu. Quyền cơ tử nghĩ nghỉ nói, chuông đạo đồng nguyện ý đi theo, sư đệ liền để cho nó theo đi. Chương 543 Phục Kích Lý mộ nhìn chuông đạo, yết hầu giận giật nói, Cái này không ổn chứ, không còn chuông đạo Bạch Dân Sơn làm sao bây giờ? Quyền cơ tử nói, yên tâm đi, phù lục phái của ta còn chưa lưu lạc đến mức cần dựa vào linh bảo để mà bảo hộ, với lại cái vết rạn trên thân của chung đạo còn cần phải dựa vào sư đệ để mà chữa trị, chỉ có chung đạo hoàn chỉnh mới có thể phát quy ra toàn bộ tác dụng chứ. Lý mộ cố mà làm ra nói, ừ um, vậy thì được rồi. Cáo biệt cùng Quyền cơ tử với mấy vị thủ tòa, ba người một chuông rất nhanh đã bay khỏi bạch dân Sơn. Quyền chân tử nhìn chăm chú vào phía trước, thẳng cho đến lúc bóng người của bọn họ biến mất mới chậm rãi nói. Để chuông đạo đi theo linh cơ tử sư đệ cũng tốt, gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng mà sư huynh thật sự nghĩ kỹ rồi, trưởng giáo phù lục phái cần có, không chỉ có trình độ phù đạo cũng không phải là tu vi mà là trách nhiệm. Quyền cơ tử mỉm cười nói, dù sao đã cược một phen, không có ngại cược một phen nữa. Bắc quận, huyện Dương Khâu Trong sân nhà cũ Lý mộ nhìn Tô Hòa hỏi Tỷ, thật sự không có theo ta Về thần đô sao Tô Hòa lắc đầu nói Mấy năm nay rồi, luôn ở cùng một chỗ Có một chút phiền, không có muốn kẹt Ở một nơi nữa, muốn đi nơi khác Ngắm phong cảnh khác Chờ ta khi nào mà ngắm phiền rồi Ta đi tìm đế 20 năm qua, nàng đã không còn Người nhà, bạn bè Lý mộ muốn bảo nàng cùng nhau về thần đô Cũng là vì để cho nàng có nhà để mà về. Nhưng mà nàng kẹt ở dịnh Bích Thủy hơn 20 năm, không thể bước ra khỏi mảnh đất nho nhỏ đó một bước. Quả thật, rất cần đi ra ngoài một chút. Thần đô nhìn như là náo nhiệt, nhưng mà thật ra cũng là một cái lòng giam. Một khi mình ẩn lại lâu, đối với nàng mà nói, nơi đó chính là một cái dịnh Bích Thủy. Lý mộ nhìn nàng nói, chơi mệt rồi thì trở về nha. Ở nơi đó vĩnh diễn có một sân phòng của tỷ đó Sau khi mà tu Hòa ăn một bữa lẩu cuối cùng Nàng cho Lý Mộ một cái ôm Sau đó liền cùng với hai nữ quỷ Một lớn một nhỏ nhẹ nhàng rời đi Lý Mộ tự nhiên hy vọng tu Hòa có thể ở lại bên hắn Nhưng mà hắn cũng rõ Sau khi báo được thù lớn sống chết Nàng cần nhất thật sự là tự do Chỉ có hoàn toàn tự do Mới có thể xoa được vết thương trong lòng của nàng 20 năm qua Sau khi Tô Hòa rời khỏi, ba người chưa có dừng lại ở nhà cũ, Lý Mộ thả ra một con thuyền bay phu đạo tử, từ chỗ lục trúc phong thủ tọa đồng hư tử bắt dẹt được, chở tiểu bạch cùng dễ dãn dãn, hướng phía thần đô bay đi. Chiếc thuyền bay này cũng là một món thiên giai pháp bảo lấy linh lực thúc giục, tốc độ phi hành cao nhất, có thể so với cảnh giới thứ sáu. Lý Mộ khống chế phi chu lúc mà sắp bay khỏi Bắc Quận trong lòng bỗng nhiên nổi lên báo động hầu như trong nháy mắt trong tay của hắn liền xuất hiện một phù lục phù lục đã bị pháp lực thúc dục hóa thành một màng hào quang màu vàng bao phủ trên thuyền bay âm tiếng mấy đạo pháp lực công kích rơi ở trên màng hào quang màng hào quang kịch liệt lay động thuyền bay bắt đầu kịch liệt dốc lên trên bầu trời không có thích hợp chiến đấu Lý Mộ trước là mang tiểu bạch cùng với giản giản đưa vào hồ thiên không gian, sau đó khống chế thuyền bay nhanh chóng hạ xuống. Lúc mà rơi xuống mặt đất, hắn thu thuyền bay nhìn chung quanh xuất hiện mấy bóng người, từ mấy phương hướng mang hắn bao dây chặt chẽ. Một bóng người toàn thân quỷ khí âm u nhìn Lý Mộ âm trầm nói, Chúng ta thủ chỗ này đã hơn hai tháng rồi, còn tưởng ngươi đời này đã tính tránh phù lục phái không có ra chứ? Một trắng háng ở trên người yêu khí ngập trời nhếch miệng nói Người cuối cùng đã chịu rời khỏi bạch dân sơn để cho chúng ta chờ lâu một hồi rồi Lý mộ nhìn hai bóng người trước mặt Bọn họ là một yêu vật, một quỷ vật Hiển nhiên đều là cường giả cảnh dây thứ năm Không chỉ có thế, bên cạnh cùng phía sau của hắn Năm người còn lại đó, trên người tản ra khí tức không kém gì cảnh dây thứ năm Bảy cường giả cảnh dây thứ năm triều đình đủ giết thôi minh cũng chưa có bày trận lớn như vậy. Bảy người này trên thân đều sát khí ngút trời, khí tức quỷ dị, hiển nhiên không phải là tu hành giả chính đạo. Lý Mộ nhìn quét qua một làn hỏi các người là ma tông phải tới sao? Quỷ Vật cạnh dây thứ năm nói, người nhãn lực cũng tốt đó. Lý Mộ biểu môi nói, các người bảy tên cạnh dây thứ năm liên thủ bắt nạt ta, một người cạnh giới thứ tư. Người ma đạo không có biết xấu hổ giống các người sao. Yêu vật kia cười khà khà nói. Thôi minh của mị tông cùng vị tống đế dương của hồn tông đều chết trong ta của người. Chúng ta cũng không có muốn rơi vào kết cục như bọn họ. So sánh với tính mạng, thể diện, tính lạ gì. Bên cạnh lý mộ, một nữ tử xinh đẹp cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là bỏ tay chịu trói đi. Lần này chúng ta bảy tông liên thủ, người trốn không có thoát đâu ngoan ngoãn nghe lời còn có thể bớt chịu một chút tra tấn Lý Mộ giờ phút này còn không biết đã xảy ra cái chuyện gì Ma Đạo tổng cộng 10 tông hơn nửa giữa các tông không phải là bền chắc như thép có tông ngôn thậm chí đối địch lẫn nhau lần này vậy mà có 7 tông liên thủ rồi ở Bắc quận hơn 2 tháng chỉ vì chặn hắn sao không có tố quà ở bên người một mình Lý Mộ dưới tình huống không có mượn dùng phù đụng Nhiều nhất đánh ngang tay với một người trong bọn họ thôi. Bảy người dây công, hắn không có bất cứ phần thắng nào. Lý mộ nhìn bọn họ nói, Bảy người đánh một người tính lại gì? Các người nếu có bản lãnh, lên từng tên một đi. Quỷ vật hiển nhiên không có tính giảng công bằng cùng chị Lý mộ nói, Kẻ này có thể giết thôi mình cùng chị Tống để giường Nhất định có một chút thủ đoạn rồi, Cùng lên đi, chia điệu cái phần thưởng nhận được. Lý Mộ nhìn bọn họ cả giận nói, đó nhiều người với ta có phải không? Hắn vừa dứt lời, trên tay xuất hiện một sắp phù lục. Lý Mộ ném ra những cái phù lục đó, 18 lá bùa lơ lửng trên không, mang Lý Mộ cùng với 7 người này dây lại. Từng hư ảnh trong phù lục toát ra, trên người mỗi một hư ảnh đều có khí tức cảnh giới thứ năm. 7 người dốn dây quanh Lý Mộ đã bị 18 hư ảnh này bao dây bên trong. Tình thế nhảy mắt nghịch chuyển 18 hư ảnh từ trong phù lục chui ra Hình thành một cái trận pháp Khiến cho 7 người sắc mặt đột ngột thay đổi Quỷ vật kia quyết định thật nhanh Quyển quá ra hai đào quỷ trảo Hướng chỗ yếu hại của Lý Mộ chọc tới Trong tay của Lý Mộ Còn giữ lại một lá bùa Đối mặt với hai quỷ trảo đó Lý Mộ không có né không tránh Chỉ mang hai lá bùa trong tay thúc giục Bóng người của hắn biến mất tại chỗ lần sau xuất hiện đã bên ngoài trận pháp. Phù lục phái nghiên cứu đối với phù lục đã đăng phòng tạo cực, phù đạo tử càng là quỷ tài của đạo này, lão am hiểu nhất, chính là phép phù trận, phù trận của lão so với trận pháp cao thâm của linh trận phái cũng không có thua kém là bao. Chương 544, U Minh Thánh Quân. Quỷ Trảo đánh trượt bảy người còn chưa có phản ứng, 18 hư ảnh kia đã phát ra công kích đối với bọn họ. Một bóng người trong tay cầm thanh kiếm lớn, hướng bên trong, chém lên một trận. quỷ vật kia đã bị thanh kiếm lớn chém trúng, bóng người lập tức phai nhạt đi dài phần. Lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, kiếm này chuyên đả thương nguyên thần hồn thể đó. Một bóng người khác đã biến ảo pháp quyết trên tay. Trong trận Pháp, rậm rạp từ trên trời giáng xuống, Phạm Nhi sắm xét cực lớn, hầu như bao trùm toàn bộ gốc trong trận Pháp. Bảy người không có thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn để mà kháng đỡ thôi. Đúng lúc này, dưới chân của bọn họ lại dâng lên một quần lửa. Ngọn lửa này không phải là lửa phàm, tựa như ngay cả linh hồn cùng nguyên thần của bọn họ cũng muốn thiêu đốt sạch sẽ. Bảy người liên thủ, phong ngự sắm xét đỉnh đầu, lửa dưới chân, trong trận pháp bỗng nhiên thổi lên một cơn gió màu xanh. Gió này cạo ở trên người, tựa như cắt thịt cạo xương. Ngay cả yêu vật thân thể cường hãn kia cũng nhịn không được, phát ra từng trận rống đau đớn. Người còn lại càng kêu thảm thiết không ngừng. Lý Mộ đứng ở bên ngoài trận pháp, khoanh hai tay nhìn bảy người đã bị nhốt trong trận pháp, lạnh lùng nói. Kêu đi, hôm nay cho dù cô kêu rách cả của họng, cũng không có ai tới cứu các người đâu. Đạo Môn rất nhiều chi nhánh, phù lục đang dược trận pháp võ đạo thần thông. Trong đó, dưới mỗi một chi nhánh lớn lại có vô số chi nhánh nhỏ. Giới tu hành càng thêm tôn trọng thần thông đạo Pháp. Quyền Tông lấy đạo Pháp thần thông nổi tiếng, thực lực cũng là mạnh nhất, là đứng đầu đạo môn lục phái. So sánh mà nói, phù lục phái thuộc về tiểu chúng so với đại chúng. Trong tu hành, nhưng mà tiểu chúng phù lục phái không ai dám xem nhẹ. Thậm chí, tuyệt đại đa số tu hành giả tình nguyện so đấu thần thông đạo Pháp với đệ tử Quyền Tông. Vật lộn cận thân với đệ tử Nam Tông cũng không có muốn đấu pháp với đệ tử Phù Lục Phái. Bởi vì bọn họ căn bản không biết con bài chưa là của đệ tử Phù Lục Phái. Một khi mà xem nhẹ đệ tử Phù Lục Phái, liền sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ trước mắt. Lý Mộ, một tiểu tu sĩ cảnh giới thứ tư, lấy 18 tấm kim giáp thân binh phù địa dài thượng phẩm, một tấm na di phù cự li ngắn liền mang bảy cường giả cạnh giới thứ năm dây ở bên trong phù trận phù đạo tử không hổ là thiên tài phù đạo phù lục phái mấy trăm năm qua khó gặp một lần một cái thập bát đô thiên đại trận này do 18 tám tấm kim giáp thần binh phù tạo thành lão chịu ma đạo thập bát âm ngục đại trận dẫn dắt tiêu phí mấy năm thời gian mới nghiên cứu ra phù trận này không chỉ có uy lực không có thua thập bát âm ngục đại trận còn dựa qua quyết điểm của thập bát âm ngục đại trận Sở Giang Dương bố trí, thập bát âm ngục đại trận cần 18 vị quỷ tướng hiến tế đêm sinh mệnh, hơn nữa vị trí không thể di động. Thập bát đô thiên đại trận chỉ cần 18 tấm kim giáp thần binh phù, trận pháp liền có thể mang theo di động. Quy lực đại trận có liên quan đến phẩm chất phù lục tạo thành phù trận. 18 lá bùa địa giai thượng phẩm có thể dây khốn được động quyền. Nếu có 18 tấm thiên giai phù lục, dây khốn siêu thoát cũng không phải có vấn đề. Những kim giáp thần binh này đều có thần thông riêng 7 người trong trận pháp thừa nhận 18 loại công kích khác nhau Kiêu khổ không ngừng Chỉ có thể liên hợp chế tạo ra một dòng bảo hộ pháp lực Tránh ở trong dòng bảo hộ bị động phòng thủ Quỷ tu trong 7 người chính là Ngũ Quang Dương giữ trướng U Minh Thánh Quân Cũng là tu vi cao nhất trong 7 người Hắn vừa dùng pháp lực duy trì dòng bảo hộ Vừa quan sát 18 thần binh kia nói Mọi người không cần phải kinh quản, thời gian phù lục duy trì có hạn, linh lực hào hết sẽ mất đi hiệu lực thôi. Chỉ cần kiên trìm lát nữa, hắn liền sẽ vô kế khả thi. 7 người đã bị 18 thần binh này đánh trở tay không kịp. Lúc này mới biết, vì sao mà thiên quân đại nhân sẽ treo giải thưởng cho một tiểu tu cảnh giới thứ tư như vậy. Thực lực bản thân quán tuy là thấp kém, nhưng mà phù lục thật sự lợi hại. Thôi Minh và Tống Đế Dương chết trong ta của hắn không quan Lý Mộ đứng bên ngoài trận pháp từ sau khi mà 7 người bỏ qua tiến công, liên thủ phản kháng tình hình nơi đây liền trở nên giặc co. Phù lục trận tuy đơn giản dễ mang theo nhưng cũng có khuyết điểm của nó. Thập bát đô thiên đại trận nếu do 18 vị cường giả tạo quá bố trí pháp lực cuồn cuộn không ngừng khi khô kiệt cũng có thể dùng Linh Ngọc để mà bổ sung trận pháp có thể tồn tại trong một thời gian dài Nhưng mà linh lực phù lục là có hạn, không có khả năng duy trì vô hạn. Mấy người liên thủ làm ra một dòng bảo hộ pháp lực như vậy, thời gian lâu, trái lại thật là có khả năng kéo dài tới lúc phù lục, hào hết linh lực. Ngũ Quang Dương tránh ở trong dòng bảo hộ, trào phúng, nhìn Lý Mộ nói, Tổng Đê Dương chính là chết như vậy ở trong ta của ngươi sao? Bốn tọa không tin, ngươi phù lục này linh lực vô cùng vô tận, xem ngươi có thể dây chúng ta tới khi nào đấy. Phù lục linh lực đương nhiên không có vô cùng vô tận, nhiều nhất là một khắc đồng hồ, những thần binh này sẽ bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán. Đương nhiên, trận phù trong tay của Lý Mộ cũng không chỉ có một bộ, vì thủ tọa nào đó bởi vì thật sự không có thứ gì tốt, lấy ra coi như là lễ gặp mặt. Vì thế, bị phù đạo tử gõ rất nhiều tài liệu dễ bùa, Lý Mộ dùng nó dẻ không ít phù lục. Chỉ trận phù thập bát đô thiên đại trận, hắn đã gom được hai bộ. Nhưng mà Lý Mộ không nở đâu, mang hai bộ trận phù đều dùng trên thân của mấy kẻ ma tông này. Hắn quyết gió, chợt có một vật từ trong tay của hắn bay ra. Vật ấy ngay từ đầu nhỏ hầu như không có nhìn thấy, nhảy mắt liên biến thành cao mấy trượng. Lý Mộ lại quýt gió một tiếng, chuông đạo sau khi phóng to, chợt xông vào trận pháp. Trong ánh mắt quảng sợ của 7 người, hung hăng đánh vào bên trong dòng bảo hộ của bọn họ, làm phép nưng ra. Dòng bảo hộ kia đã bị chuông đạo đập vào, giống như trứng gà gặp phải cái tảng đá, nhảy mắt đã sụp đổ rồi. Trong 7 người, có thân thể trực tiếp phun ra máu tươi, không có thân thể hồn thể tàn rã. Càng nghiêm trọng hơn là, không có dòng bảo hộ kia bảo vệ, 7 người sẽ một lần nữa đối mặt với 18 thần bên kia công kích. Ngũ Quan Dương đã bị thương nặng rồi. Sau khi cái dòng bảo hộ kia biến mất, Thình Lình trúng một tia sét, hồn thể thêm tan rã, lại dẫn lên một tia hồn lực cuối cùng chống cự lại tam muội chân quả thiêu đốt. Lúc này trong tay của một thần binh thành kiếm lớn lập lòe ánh sáng vàng kia đã hướng về phía gã hung hăng chém xuống. Ngũ Quan Dương phát ra một tiếng rống, trong thanh nằm tràn ngập không cam lòng cùng với sợ hãi. Thành kiếm lớn hạ xuống. Hồn thể Ngũ Quang Dương trực tiếp sụp đổ Quá thành hồn lực tinh thuần Mà tầm 7 người Chỉ còn lại có 6 người Chương 545 U Minh Thánh Quân Ngày sau đó nữ tử xinh đẹp kia Sau khi liên tiếp thừa nhận Vài công kích Thân thể rốt cuộc đã bị quỷ Nguyên thần vừa mới chạy ra Đã bị quấn vào tam bộ chân quả Ở sau khi phát ra từng trận tiếng kêu thê lương Rất nhanh đã bị đốt thành hư vô Còn có một nam nhân mặc áo bào đỏ dưới tình huống nhìn thấy đã có hai đồng bạn đã bị trận pháp tiêu diệt. Thân thể quyết đoán nổ tung, quá thành một đám sương máu. Sương máu này cũng không biết có quyền cơ gì, thế mà trực tiếp từ trong trận pháp xuyên qua. Sau khi chạy ra khỏi trận pháp, sương máu chưa chút tạm dừng, không một chút do dự hướng về nơi xa mà chạy đi. Lý mộ nhìn sương máu nơi xa ném ra một lá bùa. Lá bùa đó quá thành một người tí hon màu tím. Trong cơ thể người tí hòn, xét, lóe lên hỗn loạn, tản ra uy áp khủng bố. Bước ra một bước, vừa qua khoảng cách mấy trăm trượng trực tiếp xuất hiện trong sương mù máu kia. Người xét tí hòn sau khi bị nổ tung, sương mù máu truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sương máu bắt đầu quay cuồng sôi trào, cuối cùng bốc hơi thành hư vô. Cao thủ quyết tông này cũng theo đó mà hình thành câu diệt. Dòng bảo hộ, sau khi đã bị trung đạo gia đập phá quỷ, 7 cao thủ của Ma Tông trồng nhảy mắt tổn hại ba người. bốn người còn lại đã sợ tới mức mất hết can đảm rồi. Liên thủ phá dây, nhưng mà trước mặt thần binh tương đương với 18 cao thủ cùng dài, cũng chỉ có thể kiên trì thêm một lát thôi, liền bước rập khuôn theo ba người phía trước. Không bao lâu, 18 lá bùa đã hết nên được bóng người những thần binh kia chậm rãi tiêu tán trong thiên địa bảy người trong trận lúc này chỉ còn lại có tên yêu vật kia Linh trí đã bị lao đi Trong mắt của gã đã mất đi thần thái Chỉ còn lại một cái xác không hồn Lý mộ đi qua đưa tay đặt trên đầu của gã Yêu vật này tuy là cảnh giới thứ năm Nhưng mà linh trí của gã đã bị gạt bỏ Lý mộ có thể dễ dàng sưu tầm ký ức của gã Dạng quyển thiên quân treo giải thưởng Cảm ngộ trang sách đạo Sau khi mà sưu tầm xong ký ức của yêu vật này Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nét ngạc nhiên. Thì ra, hắn lần trước sau khi bị chém giết phân thần của dạng Nguyễn Thiên Quân, dạng Nguyễn Thiên Quân ở Ma Đạo Mười Tông tuyên bố treo giải thưởng nhằm vào hắn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, gã treo giải thưởng càng ngày càng nặng lên. Mới đầu, chỉ hứa hẹn có một món trọng bảo cùng gã tự mình chỉ điểm, về sau càng tăng giá lên. Ai bắt sống hoặc là chém giết Lý Mộ Có thể đạt được một lần cơ hội Lĩnh ngộ trang sách đạo Vụ treo giải thưởng này trực tiếp Khiến không ít người của Ma Tông Lâm vào điên cuồng Lý Mộ chưa có đoán trước được Ma Tông thế mà cũng có một trang sách đạo sao Nếu trang sách đạo trong ta Của dạng quyển thiên quân Cùng trang sách đạo của phù lục phái Xuất xứ giống nhau Như vậy trong trang sách đạo đó Chỉ sợ cũng sẽ có truyền thừa đạo thống nào đó Phù đạo của Phù Lục Phái, Đăng Đạo của Đăng Đỉnh Phái, Trận Đạo của Linh Trận Phái, Thần Thông của Quyền Tông, võ Đạo của Nam Tông, Luyện Khí Chi Đạo của Bắc Tông, đều là tiền bố trong môn từ trang sách đạo cảm ngộ truyền thừa. Trong tay của dạng quyển thiên quân không biết có một đạo nào chứ. Lý mộ tùy tay một tia sét mang yêu vật này bổ thành cho tàn. Một lần nữa thả ra thuyền bay cũng chưa có để giãn giảng cùng tiểu bạch đi ra. Dạng Uyển Thiên Quân ở trên người hắn có thể nói đã hạ giống gốc rồi, từ Bắc Quận đến thần đô, một cái quãng đường như vậy, chỉ sợ sẽ không có thái bình rồi. Lý Mộ ngồi thuyền bay rời khỏi. Một khắc đồng hồ sau, liền có mấy bóng người từ xa chạy đến. Đời này có dấu vết đấu pháp mãnh liệt nè. chẳng lẽ đã bị bọn ngũ quan dương giành trước sao? Chết tiệt, nơi này cách Bạch Dân Sơn quá gần, lo lắng bị phù lục phái phát hiện. Chúng ta ở cách xa một chút Không ngờ đã bị bọn họ giành trước rồi Mau mau đuổi theo hưu chết về tai quai còn chưa biết Bọn ngũ quan dương Trải qua một trận đại chiến Chưa chắc có thể phát huy toàn lực Chúng ta liên thủ cũng không có sợ bọn hắn đâu Trang sách đạo Chỉ có thể có một người lĩnh ngộ thôi Nói trước phân chia thế nào đã Vẫn là bắt được Lý Mộ kia Rồi nói sao đi Ba ngày sau Quận Giang Âm Lý Mộ ngồi thuyền bay Cấp tóc từ bầu trời xẹt qua, quần áo của hắn có một chút hỗn độn, dài loạn tóc theo gió tung bay, cả người thoạt nhìn có một chút chật vật Từ Bắc quận đến Thần Đô, dùng thuyền bay toàn lực mà chạy đi, vốn chỉ cần hơn một ngày thời gian. Nhưng ba ngày trôi qua, Lý Mộ cách Thần Đô còn có hơn phân nửa lộ trình. Đám người của Ma Tông đó hiển nhiên thăm dò hành tung dấu vết của hắn. Lý Mộ một lần đã bị cao thủ của Ma Tông ngăn cản đường đi. Người Ma Tông Chết trong tay của hắn vừa qua 50 Trong đó chỉ cường giả cạnh giới thứ năm Đã có hơn 20 người Vì thế phù lục trong tay của Lý Mộ Đã giảm mất hơn phân nửa rồi Tu vi quán dù sao Cũng chỉ có thành thông thôi Đồng thời gặp vài đối thủ cạnh giới thứ năm Chỉ có thể dựa vào phù lục để thủ thắng Cảm ngộ trang sách đạo Đối với tu hành giả Hấp dẫn thật sự quá lớn Dọc theo đường đi Lý Mộ gặp Không chỉ có người trong ma đạo Ngay cả rất nhiều tu hành giả không thuộc ma đạo Cũng không thể chống lại được vụ hoặc của trang sách đạo Đối với bất cứ người nào muốn lấy mạng của hắn Lý mộ đều không hề nương tay. Đây cũng là nguyên nhân phù luật quán tiêu hao nhanh như vậy Hai tháng trước bởi vì dạng quyển thiên quân treo thưởng Dọc theo đường đi từ Bắc quận đến Thần Đô Đều có người cho ma đạo mai phục Lý mộ dựa theo tuyến đường ban đầu đi tới Mấy lần đều trực tiếp xông vào trong dòng dây của bọn họ Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn con đường đi vòng. Tuy như vậy sẽ lãng phí không với thời gian, nhưng mà tốc độ của thuyền bay so với động quyền chỉ cần không phải là bị người ta nửa đường phục kích, bọn họ căn bản không có đủ kịp Lý Mộ. Những người mà chặn đường phục kích đó lấy cảnh giới thứ tư cùng cảnh giới thứ năm chiếm đa số. Hắn tạm thời chưa gặp cảnh giới thứ sáu, nhưng mà Lý Mộ không có thả lỏng cảnh giác chút nào. Trang sách đạo dù hoặc quá lớn chưa chắc Không có cường giả cạnh với thứ sáu đồng tâm. Từ sau khi mà đi đường dòng, liền không gặp người trong ma đạo. Lý mộ, tăng tốc thúc giục thuyền bay. Lại ở một khắc nào đó, bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước của hắn trăm trượng, bỗng dưng lơ lửng một bóng người. Người nọ, nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mặc một cái trường bào màu đen. Trên đầu, búi một cái búi tóc. Bộ dạng nhìn có một chút nho nhã. Gã chắp tay sau lưng, đối mặt với lý mộ đứng thẳng mắt thản nhiên nhìn phía hắn một cái chớp mắt này nhìn người nọ trong lòng của lý mộ liền dâng lên cực độ cảnh giác chương 546 Hà Lâm gã chỉ tùy ý đứng ở đó toàn thân cao thấp không có một tia pháp lực dao động nhìn qua không khác gì phạm nhân nhưng mà gã nhất định sẽ không phải là phạm nhân khả năng duy nhất tu vi của gã so với lý mộ cao hơn hai đại cảnh giới Người nọ nhìn Lý Mộ nói, bốn tọa ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Lý Mộ đứng trên thuyền bay, một ký ức thuộc về thiên quyển thượng nhân hiện lên trong đầu. Người này, Lý Mộ không có xa lạ, nói đúng ra là thiên quyển thượng nhân không xa lạ. Ma đạo Mười Tông, không có tông chủ, lấy đại trưởng lão cầm đầu. Chủ nhân Sở Giang Dương, Tổng Đế Dương, Ngũ Quang Dương là người này. Hắn là đại trưởng lão Hồn Tông, U Minh Thánh Quân. Người này tuy là nhìn trẻ tuổi, nhưng mà thật ra đã là lão quái vật tiến vào cảnh giới thứ sáu nhiều năm. Thực lực trong cảnh giới thứ sáu cũng thuộc về Trung Du. Một lần này, gã thế mà tự mình ra tay. Lý Mộ rất rõ thực lực của gã, đừng nói là Tô Hòa không có mặt. Cho dù Tô Hòa ở đây, hai người hợp thể cũng không phải là đối thủ của U Minh Thánh Quân. Nhưng mà Lý Mộ không lo lắng, hắn tuy đánh không có lại U Minh Thánh Quân, Nhưng mà U Minh Thánh Quân không cách nào làm gì hắn. Có chuông đảo rồi, mặc dù gặp được siêu thoát, Lý Mộ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hắn thu thuyền bay, lơ lửng ở không trung. Một khắc nào đó, khí chất trên người biến đổi. thản nhiên nhìn U Minh Thánh Quân hỏi, Dài năm không gặp, U Minh, ngươi chẳng lẽ không có nhận ra bốn tọa sao? Lý Mộ vừa dứt lời, U Minh Thánh Quân sau khi mà thách thần trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi chấn động nói. Ngươi là Thiên Nguyễn sao? Ngươi không phải là hình thành câu diệt sao? Lý Mộ lơ lửng trong không trung, khoanh tay mà đứng cùng U Minh Thánh Quân xa xa nhìn nhau. U Minh Thánh Quân ở sâu trong nháy mắt đã chánh động, rất nhanh phục hồi tinh thần trầm giọng nói. Thiên Nguyễn hồn đăng đã tắt, đã sống hồn phi phát tán, ngươi không có khả năng là Thiên Nguyễn, ngươi đã đạt được ký ức quán sao? U Minh Thánh Quân quả nhiên không có dễ lừa như là sở gian dương. Sau khi bị dạch trần trong một cái chớp mắt, Lý Mộ quyết đoán gọi ra tấm thiên giai trung phẩm kim giáp thần binh phù kia. Sau khi phù lục thiêu đốt, ở trên không nâng tụ ra một bóng người giáp vàng tản ra quy áp một cảnh giới thứ sáu. Một ý niệm của Lý Mộ, kim giáp thần binh kia cầm thanh kiếm khổng lồ, bay về phía U Minh Thánh Quân. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng thả ra thuyền bay, Hướng xa xa lào dốc đi. u minh thánh quân muốn truy kích là bị kim giáp thần binh cản đường. Gã đứng ở xa xa nhìn Lý Mộ biến mất trong tầm mắt. giường tay trên tay ngưng tụ ra một cây hồn kiếm màu đen. Đón đầu có thành kiếm khổng lồ màu vàng của kim giáp thần binh. Trên thuyền bay, Lý Mộ toàn lực thúc giục bảo vật này hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù hắn bây giờ đã khác xa ngày xưa nhưng mà cường giả cảnh giới thứ sáu giới hắn mà nói vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. U Minh Thánh Quân trong cảnh giới thứ sáu, thực lực cũng thuộc loại trung du, kim giáp thần bên kia xét đến cùng không phải là cường giả cảnh giới thứ sáu thật sự, linh lực trong phù lục cũng có hạn, ngăn trở gã không được bao lâu. Dọc theo đường đi, Lý Mộ tuy gặp không ít người trong ma đạo, nhưng mà hắn lại không ngờ, thế mà ngay cả U Minh Thánh Quân cảnh giới thứ sáu là trưởng lão của một tông cũng đã đưa tới rồi lấy thực lực hắn bây giờ cảnh giới thứ sáu trở xuống một mình hắn có thể chống đỡ vì tôi luyện năng lực thực chiến của mình lý mộ chưa có truyền tin bạch dân sơn một đường đánh tới đây vô luận đối với thần thông đạo pháp hay là đối với giận dụng võ đạo phù lục hắn đều càng thêm thuần thục nhưng u minh thánh quân ra tay một mình hắn không có thể triều nổi rồi lý mộ thúc dục thuyền bay hướng về phía trước cấp tốc phi hành non nửa canh giờ Một khắc nào đó, hắn từ phía sau một lần nữa cảm ứng được khí tức cường đại. người chạy không có thoát đâu. Thanh âm âm trầm của U Minh Thánh Quân từ phía sau truyền đến. Vừa dứt lời, một trường mâu do khí đen ngưng tụ từ phía sau phóng bay nhanh đến, giống như là đang không ngừng vượt qua không gian, tốc độ nhanh hơn thuyền bay, chỉ thẳng lý mộ trên thuyền bay. Lý mộ quất gió một tiếng, ngoài thân thể Nhảy mắt đã bao phủ một cái chuông khổng lồ. keng một tiếng, trường mau khí đen hung hăng đánh vào trên cái chuông khổng lồ. Phát ra một tiếng vang điếc tài, trường mau trực tiếp sụp đổ. Trong vòng một trăm trượng chung quanh, các bầy đã chạy, cây cối đã bị nhổ cả rễ. Luôn khí thật lớn còn đang hướng về chung quanh lan tràn. Lý mộ ở bên trong chuông đạo chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng mà u minh thánh quân bên ngoài bóng người đã tới gần. Ú minh Thánh Quân ở ngoài chuông, chỉ có thể nhìn thấy một cái chuông khổng lồ này, thấy không rõ tình hình trong chuông. Trên mặt của gã lộ ra một nét kinh nghi. Gã vừa rồi ném đi một mao kia, nhìn như là tùy ý. Thật ra đã là một đoàn toàn lực, khi pháp lực toàn thịnh của gã, trong dòng trăm trượng chung quanh, dưới lực phản chân này biến thành phê tích. Cái chuông này thế mà không hao tổn gì sao? Trong tay gã, một lần nữa ngưng tụ ra một thanh hồ kiến, Hùng hăng bổ vào trên chuông đạo. Lại là một tiếng vang điếc tai. Hồn kiếm trong tay của U Minh Thánh Quân tán loạn. Thân thể của gã đã bị chấn lùi lại mấy bước. Phòng ngự của cái chuông này vừa quá sự tưởng tượng của U Minh Thánh Quân. Từ trong thân thể của gã trào ra vô số khí đen. Khí đen ngưng tụ thành mấy con mảng xà. Mãng xà dặn dẹo thân thể lao đầu về phía cái chuông khổng lồ kia. Cùng lúc gia lên cái chuông này Mãng xa tán loạn, cái chuông khổng lồ vẫn sừng sửng tại chỗ chưa có tổn hại chút nào. U Minh Thánh Quân mặt mũi âm trầm lại thử tiến hành mấy lần công kích, vẫn chưa có kết quả. Trình độ chắc chắn của cái chuông này vừa quá gã tưởng tượng. Lấy lực lượng cảnh giới thứ sáu của gã, thế mà không làm gì được nó mãi mãi. Phản lực chấn từ trên chuông truyền đến mấy lần, ngược lại khiến cho bản thân của gã khí tức bất ổn rồi. Gã một lần nữa đánh giá cái chuông này. Rốt cuộc phát hiện cái gì Thân thể quá thành một đám sương đen Mang cái chung này hoàn toàn bao dây lại Lý mộ đứng trong chuông Luôn quan sát nhất cử nhất động của U Minh Thánh Quân U Minh Thánh Quân quá thành sương đen Hoàn toàn bao vây chuông đạo Lý mộ không biết gã đang làm cái gì Nhưng mà ngay sau đó Sắc mặt liền đã xảy ra biến quá Chỉ thấy chỗ vết rạn của chuông đạo Từng tia khí đen Đang từ bên ngoài thẩm thấu vào Lý mộ không một chút do dự một lần nữa ném ra một bộ trận phù kia 18 kim giáp thần binh tái hiện hình thành một phù trận mang chuông đạo cùng xương màu đen dây vào bên trong. Thành kiếm lớn màu vàng trong tay của thần binh hung hăng chém về phía xương đen. Một thần binh hai tay bấm tay niệm chú trong xương đen có xét nổ vàng. Hai thần binh khác một quá thành người khổng lồ băng xương một quá thành người lửa khổng lồ hướng xương đen bổ nhào tới. Chương 547, Hàng Lâm 18 thần binh đều thi triển thần thông Xương đen quay cùng một trận Bóng người U Minh Thánh Quân tái hiện Trong ta của gã quyển quá Hai thanh hồn kiếm Một kiếm đánh tan thanh kiếm lớn màu vàng Của thần binh kia Sau khi mà thừa nhận mấy tia xét Gã chỉ là khí tức bất ổn Một kiếm khác chém ra Người khổng lồ băng xương cùng người lửa khổng lồ kia Lập tức sụp đổ Hai thần binh khi một lần nữa Ngưng tụ ra thanh hình Thân thể ảm đạm đi rất nhiều. đô thiên đại trận có thể dây khốn tu hành giả mới vào cảnh giới thứ sáu Muốn dây khốn U Minh Thánh Quân, loại cường giả thành danh đã lâu này, vẫn có một chút khó khăn. Hơn nữa, Lý Mộ trong chuông đạo nhìn ra, U Minh Thánh Quân tựa như đối với các thần binh không có thực thể này khắc dễ rất lớn. Chỉ sợ không cần thời gian một chén trà nhỏ, cái bộ phụ trận này sẽ hao hết linh lực mà tiêu tán. Lúc này, phù lục trên người của Lý Mộ đã sắp tiêu hao hết rồi, con bài chưa lật ra hết, trừ có đầu rút cổ ở trong chuông đạo, không còn biện pháp khác. Lý Mộ dương tay trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù. Đây là thứ trước khi mản hắn rời khỏi thành đô, nữ hoàng đã cho hắn. Nữ hoàng lúc ấy chưa có nói rõ tác dụng của phù này, chỉ nói cho Lý Mộ nếu gặp tình huống khẩn cấp có thể bóp nát phù này. Âm một tiếng lúc này bên ngoài chuông đạo bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, ảnh mắt của lý mộ nhìn phía ngoài chuông phát hiện u minh thánh quân đã phá phù trận rồi, thời gian so gián đoán trước còn nhanh hơn rất nhiều. u minh thánh quân lơ lửng ở trước chuông đạo đánh giá chuông đạo thản nhiên nói, chuông này quả đúng là bảo bối, đáng tiếc là vật phẩm không trọn vẹn. chuông đạo phát ra một tiếng ầm ầm hung hăng hướng về u minh thánh quân lao tới. Bóng người của U Minh Thánh Quân biến mất tại chỗ, chuông đạo công kích thất bại. U Minh Thánh Quân xuất hiện một lần nữa, đã ở phía trên chuông đạo. Hắn ấn xuống một chưởng, chuông đạo liền bị đè trên mặt đất. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự bóp nát Ngọc Phù trong tay. Ngọc Phù dở dụng, tự như cái gì cũng chưa có xảy ra. Nhưng mà U Minh Thánh Quân lại biến sắc, thân thể lập tức rời khỏi trăm trượng cảnh giác nhìn chỗ Lý Mộ. Phía trước chuông đạo, không gian giao động một trận, một bóng người từ trong hư không bước ra một bước. Bệ hả? Nữ hoàng đại chu sao? Thanh âm của Lý Mộ cùng U Minh Thánh Quân, một kinh hỷ, một quảng sợ. Nhưng mà người sao quảng sợ rất nhanh biến thành trấn định. U Minh Thánh Quân nhìn hư ảnh của nữ tử phía trước nhẹ nhàng thở ra nói. Thì ra chỉ là một phân thần thôi, nếu bản thể của người đến, bốn tọa tự nhiên sẽ tránh lui. Dẻn dạng một phân thần Chỉ mới có tu vi cạnh với thứ sáu Là có thể làm gì bổn tỏa Nữ hoàng thản nhiên nhìn hắn nói Ngươi còn không xứng để cho chậm đích thành tới đâu U minh thánh quân Thò hai tay vào ngực Lấy ra một đôi binh khí hình móc Quỷ khí âm trầm Nhìn nữ hoàng nói Bổn tỏa sớm muốn kiến thức một chút Nữ hoàng đại chu có bản lãnh gì Nhảy mắt trong lúc gã nói chuyện Bóng người đã biến mất tại chỗ Lý Mộ tâm niệm khẽ động thanh quyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn mang thanh quyền kiếm ném về phía trước nói: Bệ hạ tiếp kiếm nữ hoàng dương tài thanh quyền kiếm đã bay vào trong tay của nàng nàng tùy ý chém ra một kiếm hai cái móc của U Minh Thánh Quân từ hư không xuất hiện Gia chạm với mũi kiếm thanh quyền trong mấy chục trượng chung quanh mặt đất trực tiếp sụp đổ Lý Mộ tránh trong chuông đạo nhìn không có thấy bóng dáng hai người. Chỉ có thể cảm nhận được từng trận pháp lực giao động cường đại. Trung quanh hắn đã bị dư âm chiến đấu lan đến. Đã là một mảng hỗn độn rồi. Thân ở trung tâm hai cường giả cạnh nhau thứ sáu chiến đấu. Nếu không phải có chu đạo che chở, hắn chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng rồi. Lấy tu vi của Lý Mộ, ngay cả bóng của hai người cũng không có thấy rõ. Tự nhiên không biết ai chiếm thế thượng phong. Nhưng U Minh Thánh Quân là bản thể nữ hoàng chỉ là một phân thần hàng lâm thời gian phân thần có thể tồn tại không quá lâu ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong lòng của lý mộ quyết đoán đi ra khỏi chuông đạo lớn tiếng nói bệ hạ tiến vào cơ thể của ta đi trong hư không một bóng người sau khi mà tạm dừng trong chớp mắt liền không chút do dự cuốn ngược quay về tiến vào trong cơ thể của lý mộ khỉ tức trên người của lý mộ nhảy mắt tăng giọt từ thần thông cảnh rất nhanh đã đột phá tạo hóa cuối cùng tản mát ra khí tức của động quyền sơ kỳ u minh thánh quân lơ lửng trên bầu trời nhìn lý mộ phía dưới khí tức trên người của gã tuy gần phân thần với nữ hoàng đại chu nhưng mà lý mộ giờ phút này lại cho gã một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lý mộ ngẩng đầu nhìn u minh thánh quân bẻ đốt ngón tay nói tới ta rồi u đô quỷ dực. nơi mà vĩnh cửu bị màn đêm bao phủ không thấy ánh mặt trời Trong một tòa cung điện quỷ khí âm u, có ánh sáng mỏng manh lóe lên. Ở phía trước cung điện, hai hàng đèn đuốc màu lam âm u lóe ra hào quang quỷ dị. Đèn này có hai hàng, hàng thứ nhất chỉ có một ngọn, hàng thứ hai có bảy ngọn, một ngọn đèn kia so với bảy ngọn đèn còn lại, cộng vào hưng hực hơn. Hai quỷ ảnh đứng trước điện nhỏ giọng trao đổi. Sở Giang Dương Điện Hạ đã chết, Tổng Đế Dương Điện Hạ cũng đã chết. Ngũ Quan Dương Điện Hạ cũng đã chết. Thập Điện Diêm La dưới trướng của Thánh Quân bây giờ chỉ còn lại có bảy, cũng không biết về sao ai có thể thay thế bọn họ. Thánh Quân trở về chỉ sợ sẽ giận dữ, hy vọng không có đến chúng ta. Hai quỷ ảnh nhỏ giọng nói vài câu, quay đầu liếc nhìn ngọn đèn hừng hực thiêu đốt nhất một cái, trên mặt lộ ra một nét sợ hãi. Ngay sau đó sợ hãi trên mặt của bọn họ liền biến thành kinh hoàng. Chỉ thấy ngọn đèn bình tĩnh thiêu đốt đó bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chớp lên. Cái cái này đã đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thánh quân đang đấu pháp với người ta sao? Thánh quân chỉ sợ gặp cường giả cảnh giới thứ 6 chính đạo rồi. Hai người sắc mặt kinh sợ nhanh chóng chạy vào trong đại điện. Nhưng bọn họ chưa chạy đến trước đại điện ngọn đèn hàng thứ nhất thiêu đốt hừng hực nhất kia. Sau khi mà kịch liệt lắc lư một trận, chợt tắt đi. Hai người cấm đầu ngã quỷ, sắc mặt chấn động, thành nằm mang theo vô hạn sợ hãi. Thánh, thánh quân, thánh quân đã ngã rồi. Ma đạo Mười Tông trải rộng các nơi của Tổ Châu, trong đó chỗ của Hồn Tông chính là U Đô quỷ dực. Giờ phút này, trong hồn điện tràn đầy hỗn loạn. Hồn Đăng là lấy linh hồn làm vật dẫn, điểm quá hồn quả. Tác dụng của nó không khác gì mệnh phù. Hồn Đăng thiêu đốt thì tính mạng của chủ nhân không đáng ngại. Hồn đăng tắt, nói lên là hồn vách của chủ nhân đã tiêu tán. Chương 548, Cái chết của mình Bao gồm đại trưởng lão U Minh Thánh Quân ở trong, một đám cường giả hồn tông đều để lại hồn đăng trong hồn điện. Hơn nửa năm trước, hồn đăng của Sở Giang Dương tắt. Ba tháng trước, hồn đăng của Tống Đê Dương tắt. Ba ngày trước, hồn đăng của Ngũ Quang Dương tắt. Hôm nay hồn đăng u minh thánh quân tắt. Đại trưởng lão là tín ngưỡng của một tông, hồn đăng của hắn bỗng nhiên tắt. Trong hồn tông dẫn lên một cơn sóng to dọa lớn. Vô số đệ tử của hồn tông nghe nói hồn đăng đại trưởng lão tắt, hoang mang, lo sợ, quan toan hồn điện đều rối loạn hẳn lên. Hồn đăng của đại trưởng lão sao có thể tắt chứ? Chẳng lẽ đại trưởng lão thật sự ngã xuống rồi? Đại trưởng lão ngã xuống, hồn tông phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đây? Cầm miệng đi. Một tiếng quát giận dữ được truyền ngoài điện đến, khiến cho rối loạn trong điện bình ổn. Đám quỷ nhìn một bóng người khôi ngô dĩ ngạn từ ngoài điện bay vào, nhao nhao khôn người cao giọng nói. Tham kiến tầng quản Dương điện hạ. Tầng Quảng Dương đi đến trước điện, nhìn ngọn hồn đăng đã tắt kia của hoàng thứ nhất, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Chủ nhân hồn phách bất diệt, hồn đăng trường tồn. Hồn đăng của thánh quân dù cỡ tắt, nói rõ hắn đã thân tử hồn tiêu. Vô cùng có khả năng khi mà ra ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của Tổng đi Dương đã gặp cường giả chính đạo. Tần Quảng Dương một lần nữa nhìn hồn đăng đã tắt kia, trầm giọng nói Bình đẳng Dương chuyển luân Dương. Hai quỹ ảnh từ ngoài điện bay vào nói Đại ca Tần Quảng Dương nói Thánh quân gặp chuyện, ta cần đi Thánh Tông để bảo báo. Hai người trấn thủ Hồn Tông, đừng cho nơi này xảy ra hỗn loạn chứ. Hai người trăm miệng một lời, dân. Tần Quảng Dương bay ra khỏi Hồn Điện, rất nhanh đã biến mất không thấy. Ở dưới Bình Đẳng Dương cùng chuyển Luân Dương, trấn áp, hỗn loạn của Hồn Tông đã dần dần bình ổn. Cửa Hồn Điện, hai tiểu quỷ khẽ thở ra. Ôi trời, không thể ngờ được, tồn tại như là Thánh Quân, vậy cũng có thể ngã xuống sao? Cũng không biết giết chết Thánh Quân, Rốt cuộc là loại người nào nữa Thánh quần chết Ngủ quần nhiều chết Cũng không có quán chó đánh mèo đến chúng ta chứ Nè Người nói có một chút đạo lý đi Đại trưởng lão ngã xuống Là một chuyện cực lớn Tự nhiên không có khả năng giấu được Rất nhanh Thông qua phương thức truyền tin đặc thù Các tông của ma đạo đều biết được việc này Các phân tông của ma đạo Đều bởi vì cái tin tức này Nhất là một cơn sóng gió Cái gì U Minh đã ngã xuống sao Sao có khả năng chứ? Ai có bản lĩnh mà giết hắn? Chẳng lẽ hắn gặp cảnh giới thứ bảy của chính đạo à? Đáng giận, đầu tiên là Thiên Nguyễn, lại là U Minh. Bọn họ thật sự cho rằng Ma Tông của ta dễ bắt nạt sao? Chỉ trong một năm qua, Ma Tông đã tổn thất hai vị đại trưởng lão, trong đó Thiên Nguyễn Thượng Nhân của Thi Tông. Thực lực đã đạt cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, có hy vọng nhìn thấy đại đạo siêu thoát. Thánh Tông ở trên người của hắn gửi gấm kỳ vọng lớn nhất. Một khi mà Thiên Nguyễn Thượng Nhân, Tấn Thăng, Ma Tông sẽ có thêm một vị trí cường giả. U Minh Thánh Quân thật lực tuy là không bằng Thiên Nguyễn Thượng Nhân, nhưng mà trưởng quản một Tông là trong các cao tầng trung tâm của Ma Đạo. Hắn ngã xuống khiến cho trưởng lão Thánh Tông cường đại nhất của 10 Tông giận dữ, hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử Ma Đạo tra rõ cái việc này. Sau khi mà rời khỏi U Đô Quỷ Dực, U Minh Thánh Quân Cũng không có che giấu hành tung, một ít đệ tử của Ma Tông ở Bắc quận biết hồn tông đại trưởng lão bởi vì thủ hạ chết, đã đang đuổi giết lý mộ, đã bị thiên quân đại nhân truy nã. Về sau, có đệ tử cung cấp tin tức. Ở quận Giang Âm, hắn từng xa xa nhìn thấy U Minh thánh quân cùng vị lý mộ kia đại chiến. Nhưng mà bởi vì sợ bị chiến đấu của bọn họ lan đến đã liền né tránh ra xa. vốn tưởng lần này treo giải thưởng sẽ bị thánh quân đại nhân đạt được lại không ngờ đường đường là hồn công đại trưởng lão thế mà cũng tổn hại trong tai của Lý Mộ kia. Một tin tức này không khác trời quan của xét đánh, mang không ít người chấn động thất điên bát đảo. Nương cái việc này, các tông của Ma đạo sau khi mà trao đổi tin tức với nhau mới biết, trong 3 ngày này có mấy chục đệ tử của Ma tông đều chết trên tai của Lý Mộ, trong đó không thiếu cường giả cảnh giới thứ năm. Hơn 20 tên cảnh giới thứ năm, một đại trưởng lão cảnh giới thứ sáu Sau khi biết được con số này, các đệ tử ma đạo còn mơ mộng bắt sống hoặc là chém giết lý mộ, do đó đạt được cái phần thưởng của thiên quân lập tức dập tắt tâm tư này. Thưởng tuy là hậu hỉnh nhưng mà cũng cần phải có mạng để mà lấy chứ. Ngay cả hồn công đại trưởng lão, cường giả cảnh giới thứ 6 cũng lưu lạc đến kết cục thân tử hồn tiêu. Bọn họ chẳng lẽ mạnh hơn so với u Minh Thánh quân sao? Trải qua một chuyện này, tên Lý Mộ ở Ma Đạo Mười Tông đã trở thành một sự chấn nhiếp nào đó. Thần Đô, Lý Phủ Lý Mộ nằm trên ghế, tiểu bạch bóp dài cho hắn, giảng giảng mang nho không có hạt, nữ hoàng đã ban cho, sản xuất ở tây quận bóp giỏ, đưa vào trong miệng của hắn. Trong nhà nhiều người đúng là tốt, hắn mang giảng giảng đón về Thần Đô, thật sự là một quyết định sáng suốt Ngày tháng ở thần đô, nhàn nhã thích ý hơn nhiều. Sau khi mà từ Bắc quận trở về, Lý Mộ chưa có sốt ruột đi trung thư tỉnh, mà ở nhà hưởng thụ sự rảnh rỗi cuối cùng. Đương nhiên, hắn không phải là toàn bộ thời gian, đều đang hưởng thụ giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch hầu hạ. Sau khi trở lại thần đô, Lý Mộ mang lượng lớn thời gian, đều dùng trên việc chữa trị chu đạo. Bởi vì hắn tự mình đã tạo nghiệp. Khiến cho thiếu chút nữa ngã trong tay của U Minh Thánh Quân rồi. Chuông đạo lúc mà che kính lý mộ trừ bốn phía thân chuông, đái chuông cũng không có gì phá nổi. Sơ hở duy nhất chính là một vết nước kia trên thân chuông, suýt nữa để cho U Minh Thánh Quân chui vào chỗ trống. Cuối cùng vẫn là hắn bóp nát ngọc phù của nữ hoàng cho mới có thể có một đạo phân thần của nữ hoàng Hàng Lâm. Muốn nói vẫn là nữ hoàng thương hắn. Một đám lão nhân kia có phù lục phái Nghĩ không có chu đáo như vậy Bị phân thần của nữ hoàng nhập vào Tu vi của Lý Mộ tạm thời đạt đến cảnh giới thứ 6 sơ kỳ Mượn dùng đạo thuật Dưới cảnh giới thứ 7 Hắn hầu như không có địch thủ U Minh Thánh Quân cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 trung kỳ Dưới Lý Mộ cùng với nữ hoàng liên thủ Ngay cả chạy cũng chưa có thể chạy thoát Lý Mộ trước kia chưa bao giờ nghĩ tới có thể có cơ hội tự tài chém giết cảnh giới thứ sáu, như thiên nguyện thượng nhân, như thủ tọa các đỉnh núi, đơn thuần lấy thực lực mà nói, những người này trong mắt hoang vẫn cao không thể chạm tới. Nhưng mà lúc bị nữ hoàng nhập vào, Lý Mộ thậm chí sinh ra một loại tự tin, có thể cùng siêu thoát ganh đua dài ngắn rồi. Đương nhiên, cái loại tự tin này theo phân thần của nữ hoàng rời khỏi cũng biến mất không dấu vết. Các bạn